Chương 3 bài 2 Vì sao phải truyền thụ kiến thức về tài chính Năm 1990 Người bạn thân nhất của tôi Max đã tiếp quản cơ nghiệp buôn bán của cha Và anh tỏ ra xuất sắc hơn cả cha mình Hàng năm Hai chúng tôi đều hẹn gặp nhau một lần Ở Sơn Gôn Tài sản của vợ chồng anh ấy Nhiều đến mức người ta không thể tin nổi Cơ nghiệp mà cha giàu giao lại Đã được họ quản lý đâu ra đấy Mike cũng bắt đầu dậy chỗ cho con trai chuẩn bị ngồi vào chiếc ghế của mình Giống như cha anh làm cho anh trước đây Năm 1994 tôi về hưu khi ở độ tuổi 44 Năm đó bà xã tôi 37 tuổi Với tôi về hưu không có nghĩa là hết việc để làm Nếu không xảy ra điều gì bất trác to lớn Thì vợ chồng tôi có thể thoải mái để chọn lựa giữa hai khả năng làm việc và nghỉ ngơi Vốn liếng của chúng tôi đảm bảo rằng trượt giá chẳng thể nào gây ảnh hưởng gì. Không những thế, nó còn được bổ sung không ngừng. Tôi quan niệm đó chính là tự do về mặt tiền nông. Tiền nhiều đến mức tự nó có thể sinh sôi nảy nở. Chẳng khác gì. Khi bạn trồng một cây ăn quả, hàng ngày chú ý tưới tắm cho nó. Đến một ngày nào đó, nó sẽ không cần đến sự chăm sóc của bạn nữa. Nó tự mình phương lên. Vì bộ rễ của nó đã cấm sâu trong lòng đất Cũng là lúc nó trả nghĩ cho bạn Bằng cách tỏa bóng răng cho bạn hóng mát Và dân quả ngọt cho bạn thưởng thức Mấy chọn con đường tiếp tục kinh doanh siêu thị Còn tôi chọn con đường nghỉ hưu Khi tôi đứng diễn thuyết trước các lớp thính giả Thì họ thường hỏi tôi rằng Có thể cho họ một lời khuyên Hoặc chỉ dẫn lối cho họ Tôi nên bắt đầu như thế nào đây Có cuốn sách nào giới thiệu cho chúng tôi không? Dạy dỗ con cái theo phương pháp nào? Hướng chúng nó theo con đường nào? Bí quyết thành công nằm ở đâu? Tôi phải làm thế nào để kiếm ra 1 triệu đô la đây? Những câu hỏi này khiến tôi nhớ về một bài viết của tôi với nội chung như sau. Nhà buôn giàu có nhất Năm 1923, một nhóm nhân vật lãnh đạo chết buôn và một số nhà buôn giàu có nhất đã cùng nhau tổ chức một cuộc họp ở khách sạn bờ biển thành phố Chicago Trong đó có nhà lãnh đạo suy nghiệp gan thép độc lập hàng đầu của nước Mỹ là Charles Schwabow Chủ tịch công ty dịch vụ công cộng lớn nhất thế giới Shemarie Inchart Nhà lãnh đạo công ty khí đốt lớn nhất nước Mỹ là Howard Hobson Tổng tài công ty diêm quốc tế Eva Crew Công ty này cũng là một trong các công ty diêm lớn nhất thế giới hồi đó tổng tài công ty thanh toán ngân hàng quốc tế Leon Breyer Chủ tịch sở giao dịch chứng khoán New York là Richard Richard D. Hai nhà đầu cơ cổ phiếu lớn nhất là Arthur Coulton và Jess Lipmore Tổng thống nhiệm kỳ thứ 29 của nước Mỹ Hattin và thành viên nội các vân vân 25 năm sau 9 người trong số đó đã chết vì các nguyên nhân sau hai người chết vì phá sản Hudson bị điên Whitney và Albert Fultz thì suýt nửa phải vào nhà đá, còn Fraser và Leibnall phải tự sát do bị phá sản. Tôi hơi nghi ngờ khi có ai đó nói chắc chắn rằng đã có những chuyện xảy ra với các nhân vật này. Nếu xét về mặt thời gian thì vào năm 1923 chính là giai đoạn đêm trước của cuộc đại khủng quản thị trường tan rã tiêu điều mà đỉnh cao là năm 1929. Chính cuộc khủng quản này đã chán một đòn chí mạng vào cuộc đời và sự nghiệp của những người nổi tiếng này Vấn đề mấu chốt là thời đại chúng ta đang sống ngày nay còn bắp bên hơn ngày trước rất nhiều Tôi đoán rằng 25 năm sau thì sự giao thông Hưng thịnh và suy giảm còn sôi động hơn bây giờ Đó là những cảnh ngộ đáng sợ mà những con người đó đã gặp phải Tôi đã nghĩ rằng phải chăng người đời còn quá quan tâm đến đồng tiền Chứ không phải là nguồn của cải quý giá là nền giáo dục Mà họ đã tiếp thu được Giá mà con người tỉnh táo hơn Biết tận dụng cơ hội để học hỏi mở mang kiến thức Thì chính trong thời cuộc nhiều biến động đó Họ sẽ phất lên nhanh chóng Nếu quan niệm rằng tiền có thể giải quyết mọi chuyện Thì chắc hẳn họ chẳng dễ dàng vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo Kiến thức mới là cẩm nang để xử lý mọi vấn đề Và tạo ra của cải Đồng tiền kiếm được do ngẫu nhiên không dựa vào kiến thức tài vụ Thì rất dễ dàng nhanh chóng tiêu tan Phần đông số người không ý thức được rằng Vấn đề quan trọng trong cuộc sống Không phải là anh kiếm được bao nhiêu tiền Mà là anh để lại được bao nhiêu tiền Chúng ta vẫn thường nghe người ta nói Chuyện về một kẻ nghèo Bỗng nhiên trúng số độc đắc trở thành tỷ phú Nhưng chẳng được bao lâu Lại quay về cảnh nghèo như xưa Nếu họ được 1 triệu đô la sổ số Thì rốt cuộc họ vẫn trở lại điểm xuất phát Một câu chuyện khác kể rằng Có một vận động viên nhà nghề Năm anh ta 24 tuổi đã kiếm được hàng triệu đô la Nhưng đến 34 tuổi anh ta phải ở dưới gầm cầu Vào lúc tôi viết những dòng chữ này trong buổi sáng ngày hôm nay Trên báo có đăng một đoạn tin nói là một cầu thủ bóng rổ trẻ tuổi Trước đây một năm đã có lương vốn đến mấy triệu đô la Thế mà bây giờ anh ta kể rằng số tiền của anh đã bị bạn bè làm luật sư kế toán lấy đi hết Anh đành đi làm ở một trạm rửa xe ô tô Với đồng lương rẻ mạc Anh mới 29 tuổi Chỉ vì khi rửa xe Anh không chịu tháo chiếc nhẫn Biểu tượng ngôi vị quán quân khi thi đấu Nên anh lại bị ông chủ trạm rửa xe đuổi diệt Cũng vì chuyện này Mà báo chí đã đăng tải tin tức về anh Vận động viên bóng rổ này Đã đi kiện trạm rửa xe Tố cáo rằng Người ta bắt anh lao động cực nhọc Đã bị phân biệt đối xử Anh phân trần rằng Chiếc nhẫn vô địch đó là tài sản chuyên nhất mà anh còn giữ được Nếu như mất nó thì anh sẽ bị sụp đổ hoàn toàn Năm 1997, theo chỗ tôi được biết Thì có khá nhiều người sắp sửa phát điên lên Vì ôm mộng trở thành tỷ phú Đã sắp sửa bước qua thời điểm chuyển giao thiên niên kỹ rồi Chúng ta thật đáng mừng Vì ngày càng có nhiều người giàu có lên Tuy vậy, tôi vẫn muốn nhắc nhở mọi người một câu Nếu nhìn về lâu dài Thì quan trọng hơn hết Không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền Mà chính là bạn để lại được bao nhiêu tiền Và thời gian được bao lâu Bởi thế khi người giàu hỏi tôi Tôi nên bắt đầu từ đâu bây giờ Hoặc hãy mách nước cho tôi làm cách nào để phất lên thật nhanh Thì chắc chắn rằng là họ sẽ cảm thấy rất thất vọng trước câu trả lời của tôi Vì tôi chỉ nói với họ rằng Hồi bé Tôi đã được người cha giàu giáo huấn là Nếu con muốn phát tài Thì nhất thiết phải học kiến thức tài chính Trong những ngày tôi sống ở gần bên cha đẻ Lời giáo huấn này luôn luôn thường trực trong đầu óc của tôi Có thể nói rằng người cha có học của tôi đã nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc học hành Còn người cha giàu của tôi lại nhấn mạnh phải học hỏi kiến thức về tài chính Nếu bạn có khát vọng xây một tòa lâu đài lộng lẫy huy hoàng Thì công việc đầu tiên mà bạn phải tiến hành là đào hố móng thật sâu Xây nền móng thật chắc Nhưng nếu bạn chỉ có dự định xây một căn nhà sơ xài ở ngoại ô thì bạn chỉ cần xây nó trên nền móng đổ bằng bê tông có độ dày 6 tất Anh là được Khá nhiều người trong quá trình phấn đấu làm giàu để muốn thử xây một tòa lâu đài trên nền móng bê tông dày 6 tất Anh Nhà trường của chúng ta đã được thành lập ngay từ thời đại văn minh rong nghiệp Thế mà trên rất nhiều khía cạnh nó hầu như chẳng hề thay đổi gì cả Sau khi tốt nghiệp ở nhà trường Bọn trẻ chẳng học được chút kiến thức nào về tài chính. Một hôm, khi người ta đang phải thao thức trăn trở vì bị xô đến bên bờ vực của khó khăn tài chính, vì nợ nần chồng chất, thì giấc mơ nước Mỹ đã đến với họ, khiến họ đưa ra nhận định rằng muốn giải quyết vấn đề tiền nông thì chỉ có cách nhanh chóng phát tài. Và họ bắt tay ngay vào việc xây dựng tòa lâu đài chọc trời. Mặc dù công việc tiến triển rất nhanh, nhưng rốt cuộc tòa lâu đài vẫn không hình thành. Mà chỉ xây được một chiếc tháp nghiêng Thế là lại tiếp tục thao thức mất ngủ Sau khi trưởng thành Tôi và Mike đều có rất nhiều khả năng để lựa chọn Vì hồi bé chúng tôi đã được đặt trên nền móng vững chắc về mặt kiến thức tài vụ Ngày nay người ta cho rằng Kế toán là một môn học nhàm chán nhất trần gian Còn là một môn học khó khăn nhất Khó hiểu nhất nữa cơ Có điều nếu bạn từ lâu đã là người giàu có Thì đối với bạn Nó sẽ trở thành một bộ môn cần thiết và quan trọng nhất Vấn đề là bạn làm cách gì để tiếp thu được môn học Xem ra nhạt nhẽo và khó gặm đó Rồi sau này còn truyền thụ lại cho lớp con cháu của bạn nữa Đáp án chính là phải rút gọn tinh giảng nội chung chương trình Trước hết, hãy sử dụng sơ đồ bản tẻ để giảng dạy Cha giàu đã tạo dựng cho chúng tôi một nền tảng vững chắc về kiến thức tài vụ Tuy nhiên, hồi đó chúng tôi chỉ là những đứa trẻ nên người cha đã soạn ra giáo án đơn giản nhất và phương pháp truyền thụ dễ hiểu nhất. Có đến mấy năm liền, ông chỉ dùng bản vẽ và những khái niệm từ ngữ đơn giản để dạy cho chúng tôi, nên tôi và Mac dễ dàng tiếp thu được quy luật vận động đồng tiền qua cách trình bày, bằng hình vẽ và thuật ngữ đơn giản đó. Còn những năm tiếp đó, ông vận dụng các con số để thể hiện. Ngày nay, Mac đã nắm vững phương pháp phân tích kế toán phức tạp nhất, Vì ông có cả một mạng lưới kinh doanh Với số vốn mấy tỷ đô la Mỹ Nên ông không thể không tiến hành quản lý Riêng tôi thì không cần phải tức tạp như Max Vì cơ đồ của tôi nhỏ hơn Nhưng cả hai chúng tôi đều có chung một nền tảng Đầu tiên, bạn phải nắm được chỗ khác nhau Giữa tài sản và tiêu sản Mặt khác, bạn phải cố gắng tối đa Để góp vốn nếu như bạn có khát vọng làm giàu Khái niệm này nhất thiết phải hiểu thật thấu đáo Cũng có thể gọi đây là quy tắc thứ nhất Mà cũng là quy tắc duy nhất Xem ra có vẻ như quá đơn giản Nhưng nói chung Mọi người đều chưa biết rằng Nó có một ý nghĩa hết sức sâu sắc và kỳ diệu Tài sản là gì hả cha? Mách hỏi Bây giờ chưa cần để tâm đến chuyện đó Cha giàu nói Các con hãy nhớ lấy mấy câu nói vừa rồi của cha là được rồi Nếu như các con hiểu được ý của cha muốn nói Thì sau này các con sẽ biết cách thu xếp cuộc sống của mình có nề nếp Có kế hoạch Và sẽ không bị mắc mớ về vấn đề tài chính Cũng vì lý lẽ thật đơn giản Nên người ta ít để ý đến Có phải cha cho rằng Chúng con chỉ cần biết được tài sản vốn liếng Là cái gì Và tìm cách có được nó Thì sau đó sẽ có cơ hội làm giàu có phải không ạ Tôi nói Cha giàu gặp đầu Đúng như vậy Nói đơn giản như vậy Tại sao Là chỉ ít người phất lên được thôi Tôi hỏi Cha giàu cười nói Chỉ vì họ không biết được sự khác nhau Giữa tài sản và tiêu sản thôi Tôi hỏi tiếc Chẳng lẽ người lớn lại đều dốt như thế cả sao? Nếu đạo lý đó quá đơn giản Nhưng lại quan trọng đến như thế Tại sao người ta không chịu khó tìm hiểu? Cha giàu đành phải dành một ra một ít thời gian Để giải thích cho chúng tôi Trong hệ thống tài chính tài sản và tiêu sản là gì Khi trưởng thành tôi mới nghiệm thấy rằng Nói cho người ta hiểu được khái niệm tài sản và tiêu sản Là chuyện hết sức khó khăn Vì sao như vậy? Người lớn chắc chắn là thông minh hơn con trẻ chứ Lạ thay đa số người lớn đều không hiểu rõ vấn đề này Câu trả lời là vì mỗi người đều có điều kiện học tập khác nhau Họ hấp thụ kiến thức từ những người có bàn đại học hoặc trên đại học Ví dụ, chủ ngân hàng, kế toán trưởng, người kinh doanh nhà hàng, nhà đất Các nhà hoạch định chính sách về tài chính Thật khó bắt người lớn từ bỏ quan điểm của mình Họ đâu có đơn giản như đủ trẻ Những người có học vị cao thâm, thậm chí Còn nghĩ rằng đi tìm hiểu nghiên cứu mấy thứ lý luận đơn giản đó Thì sẽ bị mất thể diện Cha già vô cùng tin tưởng nguyên tắc Kish Có nghĩa là nguyên tắc tài chính chốt nát Do đó, ông đã rút gọn giáo trình để dạy cho hai đứa trẻ Nhưng đã đạt được cơ sở vững bền cho hai đứa trẻ này Vì sao xảy ra tình trạng lẫn động trong quan điểm Hoặc nói cách khác là Vì sao người ta khó nắm bắt một đạo lý đơn giản như thế Vì sao một số người đi mua một vài thứ Mà thật ra là mang nợ vào thân cần phải tìm câu trả lời từ nền tảng giáo dục mà họ tiếp nhận được. Thông thường, chúng ta vẫn rất coi trọng kiến thức nói chung, chứ không phải là kiến thức về tài chính nói riêng. Nhưng nếu dùng kiến thức phổ thông thì rất khó định nghĩa thật xác đáng. Tài sản là gì? Tiêu sản là gì? Trong thực tế, cho dù bạn có dỡ hết các loại từ điển ra để tra cứu hai từ này, xem họ giải thích ra sao, thì chắc chắn bạn lại càng thêm băn khoăn khó xử, chẳng hiểu nó ra làm sao nữa. Nhưng cách giải thích đó sẽ hết sức rõ ràng dưới con mắt của một người Học qua môn kế toán Còn đối với một người bình thường thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả Có điều người lớn lại hay mắc bệnh tự phụ Cho nên chẳng mấy khi chịu thú nhận là Mình xem không hiểu nghĩa hàm chứa trong từ đó Trước lũ trẻ thì người cha vào giải thích Khi muốn định nghĩa từ tài sản thì chớ nên dùng từ ngữ mà nên dùng số liệu Còn nếu các con đọc số liệu thấy khó hiểu Thì đành chịu Chẳng có cách gì để các con nhận biết được tài sản là gì Ông nói tiếp Trong lĩnh vực kế toán Thì vấn đề then chốt lại không nằm ở số liệu Mà ở chỗ những số liệu đó Muốn mách bảo ta điều gì Như thế số liệu không phải là từ ngữ Nhưng cũng giống như từ ngữ Nó có thể gửi đến các bạn thông điệp Mà nó muốn truyền đạt Khá nhiều người đọc mà không hiểu mình đọc được cái gì. Vì vậy, người ta nói, đọc hiểu khác với đọc. Yêu cầu và khả năng đọc hiểu khác với đọc thông thường. Ví dụ, gần đây, tôi mua một chiếc máy ghi hình kiểu mới, kèm theo một cuốn sách hướng dẫn sử dụng máy. Mục đích của tôi chẳng qua chỉ thích ghi hình lại chương trình truyền hình vào buổi tối thứ bảy hàng tuần mà tôi cảm thấy tâm đắc. Thế mà tôi đọc cuốn hướng dẫn của họ, thì đầu muốn vỡ tung ra, đến nổi... Tôi có cảm giác rằng trong cuộc đời mình có lẽ học cách sử dụng mấy ghi hình là chuyện khó khăn cực nhọc nhất. Rõ ràng là tôi đọc được tất cả từ ngữ họ in trên đó, nhưng khi cách nói nó lại thành một câu thì tôi chịu, không thể hiểu nó muốn diễn đạt điều gì. Nói cách khác, tôi được cho điểm A về mặt nhận mặt chữ, nhưng lại bị điểm F về lý giải ý nghĩa từ ngữ. Trường hợp này cũng tương tự như nhiều người hiểu lờ mờ về từ ngữ trong lĩnh vực tài chính. Câu nói Nếu bạn muốn làm giàu, bạn nhất định phải lý giải được các số liệu Tôi đã nghe từ miệng người cha giàu nói ra đến cả ngàn lần Kèm theo đó còn có câu Người giàu cặt hái được của cải Còn người nghèo và tầng lớp trung lưu Chỉ chuốt thêm công nợ vào mình Sau đây xin trình bày tương pháp phân biệt Hai khái niệm tài sản và tiêu sản Tuy nhiên, các nhà chuyên môn trong ngành kế toán tài chính Không chắc đã đồng ý với cách định nghĩa này Thế nhưng, thực tế là Nó đã đặt nền móng và mở đầu sự nghiệp làm ăn vững chắc cho hai đứa trẻ chúng tôi Đương nhiên, đối với những người được học hành nghiệp vụ về tài chính kế toán Thì định nghĩa đó vẫn có ý nghĩa Còn đối với người bình thường sẽ có cảm giác đó là từ thuần túy chuyên môn Rất cẩn trọng, khi chúng ta đọc đến phần chú giải của từng chữ Rất khó tưởng tượng được rằng khi nó nối kết với nhau Thì sẽ biểu đạt một hàm ý thật sự như thế nào Đúng như lời nhận xét ở đoạn trước của tôi Khi nghe cha giàu nói và giải thích Tài sản chính là thứ giúp anh làm ra đồng tiền chạy vào túi của mình Đúng là rất tuyệt vời, đơn giản nhưng thực dụng Đáng buồn là nhiều tiền đôi khi vẫn không giải quyết được vấn đề Thậm chí thực tế cho thấy Không chừng làm cho vấn đề càng thêm nghiêm trọng Trước đồng tiền, các nhược điểm trong nhân tính của con người Càng dễ bộc lộ ra hơn Tiền cũng không thể lấp kính sự dốt nát của chúng ta Điều này giải thích hiện tượng vì sao một số người do may mắn với được món tiền lớn Ví dụ do người khác để lại, do được tăng lương hay trúng sổ số Thì chẳng mấy lúc bị tiêu tán sạch, thậm chí còn thảm hại hơn cả khi họ chưa vớ được món tiền đó Nếu biểu diễn qua sơ đồ thì ta sẽ thấy được sự vận động của đồng tiền chảy ra bên ngoài càng ồ ạt hơn Nhìn vào hướng vận động đó ta thấy phần thu nhập bị thâm hụt Hướng vận động của đồng tiền thể hiện phương thức xử lý tài chính của mỗi người Ngay cả trong trường hợp tăng thu nhập thì chi dùng cũng tăng theo một cách tương ứng Cuối cùng vẫn xảy ra trường hợp đồng tiền chỉ huy con người Tôi đã nhiều lần bày giải nhận xét học đường chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng mà thôi Đó cũng là công việc vô cùng quan trọng vì con người ta phải sống bằng một ngành nghề chuyên môn nào đó Trong tập kỷ 60, khi tôi còn học cấp 3 Trào lưu xã hội vẫn còn cho rằng học sinh nào học tập xuất sắc thì sau này chắc chắn sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ. Nhưng ít ai đặt câu hỏi cho học sinh đó liệu bản thân cậu ta có muốn trở thành kỹ sư, bác sĩ hay không? Theo chiêu luận đánh giá thì bác sĩ là nghề nghiệp được đái ngộ cao nhất hồi đó. Ngày nay, bác sĩ cũng gặp phải vấn đề rắc rối tài chính như bao nhiêu người khác. Vì nó khống chế bởi công ty bảo hiểm về ngành nghề, sự ràng buộc của điều lệ đảm bảo sức khỏe, Sự can thiệp của nhà nước Và còn bao nhiêu thủ tục tố rượm ra Vì vậy Trẻ con ngày nay Đại mơ ước trở thành cầu thủ bóng rổ nổi tiếng Cầu thủ đánh con lừng danh Hoặc kỹ sư lập trình máy tính Ngôi sao điện ảnh Con gái thì ước nôi trở thành hoa hậu Ít ra cũng là nhân viên giao dịch trên phố Lyon Ít người mơ ước trở thành kỹ sư Bác sĩ như thổi trước Vì những lĩnh vực Mà các bậc làm cha làm mẹ Không coi là nghề nghiệp hẳn hoi thì lại dễ dàng nổi tiếng hơn, có nhiều tiền hơn, được người đời hâm mộ hơn. Đó cũng là lý do ngày nay thúc dục bọn trẻ đến trường khó hơn ngày trước. Vì chúng nhận thức được rằng, việc thành đạt trên con đường đời không còn liên quan chặt chẽ đến thành tích học tập trên ghế nhà trường nữa. Cho dù trong thực tế, hai mặt đó vẫn có mối liên quan với nhau, mặt khác, khi học sinh chưa kịp tiếp nhận kỹ năng xử lý tài chính thì đã rời ghế nhà trường. Nên có hàng triệu học sinh đã thu được thành công trong nghề nghiệp Nhưng vẫn cá về vấn đề mặt tài chính như thường Họ rất cố gắng làm việc mà chẳng thấy tiến triển gì Vì nền giáo dục mà họ tiếp thu không dạy về phương pháp kiếm tiền Mà chỉ dạy về phương cách tiêu tiền thôi Nói cách khác là quan điểm về xử lý tài chính Khi có đồng tiền trong tay thì quay vòng nó ra làm sao Làm sao để đồng tiền rời khỏi bàn tay mà chui vào túi của người khác Làm sao đồng tiền đó ở lại với mình lâu hơn, làm sao bắt nó sinh sôi nảy nở, mang nguồn nợ về cho mình? Số đồng chúng ta đều không thể lý giải được tại sao vẫn nằm trong tình trạng đúng túng tại tài chính, vì họ không nắm được quy luật vận động của đồng tiền. Ai đó học qua cả bậc đại học có thể nói là thành công trong nghề nghiệp nhưng vẫn là người mù chữ trong lĩnh vực tài chính. Đối với họ, chỉ còn có cách làm việc nhiều hơn và cũng biết cách làm việc ra sao để kiếm thêm tiền có điều họ không biết cách phát đồng tiền phục vụ cho mình Đối với đa số người thì khoản chi phí đầu tiên là tiền thuế có lẽ họ cho rằng đó là thuế thu nhập nhưng với số đông dân Mỹ thì mức thuế cao nhất lại là thuế bảo hiểm xã hội còn đối với người làm công nhìn bề ngoài hai khoản thuế bảo hiểm xã hội và thuế y tế cộng lại sẽ chiếm 7,5% thu nhập Thế nhưng, trong thực tế, chiếm hết 15% Đó là vì chủ thuê phải nợp cho người đó 15% tiền bảo hiểm xã hội Vấn đề cơ bản là chủ thuê chẳng bao giờ chịu móc túi tiền ra để nợp thay cho họ cả Trong thực tế, mọi khoản chi đều bị khấu trừ vào tiền lương của người lao động Đó là những quyền lợi mà người lao động xứng đáng được hưởng Thế mà sau khi bị khấu trừ, bạn còn phải nợp thêm tài khoản thuế thu nhập Thực tình Thì phần thu nhập này nọ Họ chẳng bao giờ được hưởng Vì khi bị khấu trừ trước Nó đã trực tiếp đưa vào hệ thống bảo hiểm xã hội rồi Thời gian sau Các khoản nợ nần của họ bắt đầu tăng lên Chúng ta sẽ tìm hiểu Một cặp vợ chồng Là những người chỉ biết kém sức làm việc Sẽ chi Và bị thu thiệt như thế nào Một cặp vợ chồng mới cưới Cô dâu, chú rể Đều có bàn đại học Họ thuê một căn phòng chật chội trong khu chung cư để ở. Chẳng mấy lúc họ nhận ra rằng họ đang tiết kiệm tiền vì mức tiêu dùng cho hai người cũng chỉ sắp xỉ mức tiêu dùng của một người thôi. Một vấn đề nan giải là phòng ở trong chung cư quá chật chội nên mục đích tiết kiệm của họ là giành dựng mong mua lấy một ngôi nhà đúng như mơ ước. Đến lúc đó mới dám nghĩ đến sinh con. Bây giờ họ có hai suất lương. Họ lao vào làm việc miệt mài với nghề nghiệp Thu nhập của họ nhít lên trong thấy Nhưng khi thu nhập tăng Thì chi dùng cũng tăng theo Đó là chuyện mua sắm Họ quyết định mua một căn nhà riêng cho mình Khi đã có nhà Thì phải lập thuế nhà Tức là thuế tài sản Sau đó lại mua xe hơi Và rất nhiều đồ dùng trong gia đình nữa Để cho nó tương xứng với nhà mới Khi đó họ mới nhận thấy Là mình đã mắc vào thồng lòng Của khoản nợ thế chấp và nợ tín dụng Cặp vợ chồng bắt đầu bước lên đường đua của chuột Nhưng chẳng mau lâu, con trẻ ra đời Họ phải lăn lưng ra mà làm việc mới đủ trang trải Đó là vòng tuần hoàng tiếp diễn mãi mãi Thu nhập càng nhiều, nhưng chi phí còn nhiều hơn Thuế phải nợ cao hơn Họ đành sử dụng card tín dụng đến giới hạn tối đa Lúc đó một công ty cho vay nợ gọi điện thoại đến Cho biết món tài sản lớn nhất của họ là ngôi nhà Đã bị định giá Tuy nhiên, qua xem xét thấy họ từ trước tới nay Giữ chữ tính rất tốt nên công ty quyết định ưu tiên chuyển thành khoản nợ gợp, tức là dùng căn nhà thế chấp để bây nợ dài hạn. Khoản nợ này đã hỗ trợ cho họ trả được các món nợ có mức lãi suất rất cao trong khi chi phí khác được thể hiện trên cạt tín dụng. Điều kỳ diệu là lãi suất nợ thế chấp nhà cửa lại được miễn thuế, nên trong lòng họ cảm thấy mình thật may mắn, họ vội vàng chấp nhận lời đề nghị của công ty cho vay, rồi trích khoản vay này trả nợ cạt tín dụng. Họ nghĩ rằng mình đã trút được một gánh nặng vì nhìn trên hình thức có vẻ như mức nợ đã được hạ xuống. Thật ra chỉ là sự chuyển đổi từ nợ tiêu dùng sang nợ thế chấp nhà cửa mà thôi. khoản nợ này họ chia đều ra trả dần trong vòng 30 năm. Quả là thông minh có phải không? Vài hôm sau, bạn bè hàng xóm gọi điện thoại đến hẹn họ đi mua sắm. Cho biết nhân dịp lễ tướng sĩ tử trận nên cửa hàng bán giảm giá. Họ tự nhủ. Quyết định không mua thứ gì Nhưng khi đến cửa hàng mới nhận thấy là Nhà mình đang thiếu, thứ kia, thứ này Và những thứ này mình đang cần Vậy là không thể cầm lòng Đành kỳ nợ tiếp Vào trong cạc tín dụng vừa mới xóa hết nợ Tôi có khá nhiều dịp tiếp xúc với cặp vợ chồng trẻ như thế Tuy tên tuổi nghệ nghiệp khác nhau Nhưng cảnh ngộ của họ lại thường giống nhau Họ vẫn hỏi tôi một câu muôn thuở Hãy mách bảo cho chúng tôi biết cách kiếm được nhiều tiền Vì họ đã có thói quen chi tiêu, bắt buộc phải kiếm nhiều tiền rồi Họ đâu biết, vấn đề gây cấn nhất của họ chính là phương thức chi dùng mà họ chọn lựa Đó cũng là nguyên nhân khiến họ luôn phải băng khoăn trăn trở Sự khờ dài của họ bắt nguồn từ thiếu kiến thức tài vụ Và không phân biệt được giữa hai khái niệm tài sản và tiêu sản khác nhau ra sao Tiền nhiều hơn nữa vẫn không thể giải quyết được vấn đề của họ Nếu không thay đổi quan điểm về tài chính và phương thức chi tiêu Ngoài ra, không còn con đường nào khác có thể cứu bản được tình thế của họ Một người bạn của tôi rất nhiều lần cảnh báo họ rằng Khi cảm thấy mình đang xa xuống dưới hố rồi Thì chớ có tiếp tục đào sâu thêm nữa Thỏa còn nhỏ, tôi từng nghe cha nói Người Nhật Bản quan tâm đến ba nguồn sức mạnh Kiếm, đá quý và gương Kiếm tượng trưng cho sức mạnh của vũ khí Nước Mỹ đã chi phí về mặt vũ khí hàng ngàn tỷ đô la để trở thành siêu cường quân sự trên thế giới Đá quý tượng trưng cho sức mạnh tiền tài Đúng như một câu chăm ngôn đã nói Hãy nhớ luật của vàng Người có vàng trong tay sẽ định ra luật lệ Gương là biểu tượng của sức mạnh tự biết tự sức mình Với người Nhật thì tự biết mình lại được coi là sức mạnh quý giá nhất Người nghèo và tầng lớp trung lưu Luôn luôn bị lệ thuộc vào tiền tài Ngày ngày đi làm Nhưng chẳng bao giờ tự hỏi mình làm như vậy Có ý nghĩa gì Hiển nhiên là làm việc vì tiền Nhưng họ chưa hiểu được thực chất của đồng tiền Nên đã để cho đồng tiền chi phối mình Thậm chí chống trả lại mình Nếu như họ có một chiếc gương Khi soi vào đó không chừng Họ sẽ tự hỏi mình Điều đó có ý nghĩa gì không Nhưng đa phần chúng ta lại quá tự tin Vào hiểu biết của bản thân Họ cứ mặc cho nước chảy đều trôi Người ta sao thì mình vậy Một số việc sở dĩ họ làm Vì thấy người khác làm như vậy Họ chỉ biết làm theo Mà không lật lại vấn đề tự hỏi Vì sao phải làm như vậy Trước một loạt vấn đề như Trả tiền thành nhiều đợt Căn nhà của bạn chính là tài sản của bạn Căn nhà của bạn Chính là khoản đầu tư lớn nhất Mắc nợ Chính là một cách trốn thuế Hãy tìm một công an việc làm ổn định chứ có phạm sai lầm Đừng nên mạo hiểm vân vân Họ thường chấp nhận mà không suy xét Khá nhiều người cho rằng Đấu tranh với công ty Còn đáng sợ hơn cả cái chết Nói theo giới chuyên môn bệnh tâm thần Sở dĩ Họ sợ phải trầm tĩnh trước công ty Là vì sợ bị bài xích Sợ bị xúc phạm đến sếp Sợ bị chỉ trích phê bình Sợ phạm sai lầm Sợ bị đuổi việc Tóm lại sợ mình hành động khác người Kết quả tâm lý sợ hãi đó đã ngăn trở người ta tìm giải pháp mới để giải quyết vấn đề. Đó cũng là động cơ để người cha học thức cao của tôi phát biểu câu người Nhật coi trọng nhất là cái gương. Chỉ khi ta soi gương mới biết bộ mặt thật của mình. Nếu suy ra thì người ta thích, ổn định, cũng xuất phát từ tâm lý sợ hãi. Cái gương còn gợi ý cho chúng ta nhiều vấn đề khác, ví dụ như quy luật vận động, quan hệ xã hội, nghề nghiệp và tiền tài, vân vân, Cũng chính vì mang tâm lý lo sợ mà mức độ tệ hại nhất là bị đuổi việc đã bắt buộc người ta phải cúi đầu phục tùng mà không dám đặt ra câu hỏi trước hàng loạt quan điểm được nhiều người chấp nhận hoặc đành bước theo trào lưu chung căn nhà là tài sản của bạn thay thế các món nợ khác bằng một khoản vay gắn sức làm việc đề bạc cân nhắc Một ngày nào đó, mình sẽ trở thành phó tổng thống Gửi tiền tiết kiệm Sau khi tăng lương Mình sẽ đổi sang ngôi nhà tiện nghi hiện đại hơn quỹ cộng đồng là khoản an toàn nhất vân vân Đa số người ta xa vào vướng nắp tài chính Đều do thái độ nước chảy bèo trôi Theo trào lưu chung gây ra Vì vậy chúng ta chớ quên Lâu lâu hãy tự soi xét mình Hãy tự tin vào trí tuệ bản lĩnh của bản thân Xô đuổi cảm giác sợ hãi Hồi tôi và Max 16 tuổi Đã gặp phải trắc trở ở nhà trường Chúng tôi đâu phải là trẻ con hư, chỉ có biểu hiện bắt đầu tách khỏi mọi người sau khi tan học, cũng như cuối tuần thường đi làm cho người cha. Khi làm xong việc, chúng tôi thường ngồi lại mấy tiếng đồng hồ theo dõi cuộc họp của cha giàu với giám đốc ngân hàng, luật sư, kế toán trưởng, người quản lý, nhà đầu tư, các giám đốc ban ngành và người làm. Cha của Max đã bỏ học từ lúc 13 tuổi, nhưng bây giờ dưới trứng của ông có rất nhiều người có học thức. Họ hết sức trung thành với ông Nếu có điều gì khiến ông tỏ ra bất bình Thì họ đều sợ chết khiếp Cha giàu không thuộc loại người nước chảy đều trôi Là con người biết suy nghĩ độc lập Ông chú ghét cách ứng cử Mình nhất thiết phải làm như thế Chỉ vì người khác đã làm như thế Ông cũng không thích câu nói Không thể được Nếu bạn muốn ông ta giúp làm việc gì Thì tốt nhất hãy nói Tôi chỉ ngại là ông không làm nổi việc này Qua các buổi nghe ban hội nghị của cha giàu, tôi còn mắc học được rất nhiều điều bổ ích về một số phương diện. Có thể nói còn học được nhiều hơn ở nhà trường nữa cơ, kể cả ở trường đại học. Cha giàu chưa hề học qua đại học, nhưng ông có kiến thức phong phú về xử lý tài vụ và đã thu được thành công. Ông không chỉ một lần bảo ban chúng tôi. Người thông minh luôn biết thuê người thông minh hơn làm việc cho mình. Vì thế, thật may cho chúng tôi là được nghe các buổi họp của người thông minh. Và có dịp học hỏi họ Cũng chính vì thế Matt và tôi rất khó nghe theo lời giảng mang tính giáo điều truyền thống của thầy giáo ở nhà trường Vậy là đã xảy ra rắc rối Khi thầy giáo nói Nếu các em không giành được điểm cao Thì sau này bước chân ra xã hội Chắc chắn sẽ không làm tốt công việc Tôi và Matt liền nhíu lông mày Khi chúng tôi được nhắc nhở phải nghiêm chỉnh Tuân thủ trật tự đã được quy định Không được phạm nội Không được phạm nội quy Chúng tôi nhận xét rằng trật tự nội dung của nhà trường mang tính chất hạn chế sức sáng tạo thì chúng tôi mới thấu hiểu câu nói của cha giàu Nhà trường là cái lò tốt nhất đào tạo ra những người làm thuê mẫu mực chứ không thể đào tạo ra những ông chủ Mike và tôi từng hay hỏi thầy giáo tại sao những kiến thức chúng em học lại không hề mang tính thực dụng hoặc tại sao chúng em lại không được học kiến thức về tài chính hoặc quy luật vận động của đồng tiền Đối với câu hỏi thứ hai chúng tôi nhận được câu trả lời rằng Tiền không phải là thứ quan trọng nhất Nếu các em học tập xuất sắc Thì đồng tiền sẽ tự tìm đến mình Chúng tôi càng thấm thiế về sức mạnh của đồng tiền Thì càng xa rời thầy giáo Và các bạn trong lớp Người cha có học thức của tôi Không gọi ép tôi về thành tích học tập Điều này không khỏi khiến tôi kinh ngạc Nhưng tôi đã từng tranh luận với cha đẻ về vấn đề tiền tài Tôi nghĩ rằng từ lúc 16 tuổi Tôi đã có khối lượng kiến thức về tài chính nhiều hơn cha đẻ vì tôi thường xuyên đọc sách và nghe các buổi tranh luận của chủ ngân hàng, nhân viên thống kê, kiểm toán, kế toán của nhà kinh doanh, nhà đất, các nhà đầu tư, trong khi đó thì cha đẻ chỉ nói chuyện với các thầy giáo thôi. Một hôm, cha đẻ nói với tôi rằng căn nhà của chúng tôi là tài sản lớn nhất của ông thì giữa cha và tôi đã nổ ra một cuộc tranh luận chẳng vui vẻ gì. Tôi đã cãi lại ông rằng một căn nhà không nhất thiết là một món đầu tư tốt nhất. Ngày nay, tôi vẫn công kích quan điểm cho rằng căn nhà là vốn liếng tài sản Tôi biết rằng, đối với rất nhiều người căn nhà đã là niềm mơ ước cũng là khoản đầu tư lớn nhất trong đời Chẳng gì bằng có được căn nhà riêng của mình Hơn đức là tay không chứ Tôi vẫn để tâm tìm tòi một quan điểm thay thế cho cách suy nghĩ 6 món đó Thật lòng thì, bản thân tôi cũng như vợ của tôi đều thích mình có được ngôi nhà thật khang trang sang trọng, đúng mốt thời thượng Nhưng chúng tôi thừa hiểu rằng Đó không phải là món tài sản, chính vì nó mà đồng tiền theo nhau chạy ra khỏi nhà của tôi. Đúng là ngôi nhà là một tài khoản công nợ. Từ đó, tôi đã đề xướng luận điểm đó. Tuy nhiên, tôi cũng mong mỏi mọi người đều ủng hộ quan điểm này bởi vì dù sao căn nhà đã trở thành nơi gửi gắm tình cảm của mọi người. Hơn nữa, quá sùng bái đồng tiền thì thường hay hạ thấp kiến thức tài chính. Kinh nghiệm từng trải của bản thân mách bảo với tôi rằng đồng tiền có khả năng làm cho một quyết định nghiêng về mặt tình cảm. Đại bộ phận chúng ta cả đời long đông lận đận chỉ vì mong muốn có được một ngôi nhà không hẳn là của riêng mình. Nói cách khác, khá nhiều người cư cách một vài năm lại đổi sang một ngôi nhà mới. Mỗi lần như vậy, lại sử dụng khoản nợ dài 30 năm để trang trải các món nợ cũ. Mặc dù người ta cảm thấy được quyền lợi do quy định miễn thuế, Về lợi tức khoản nợ, thế chấp nhà cửa Thì họ vẫn phải trả xong các kỳ nợ Rồi mới sử dụng nguồn thu nhập Sau thuế để tràn trạng các thứ chi phí Về thuế tài sản Người cha vợ tôi hàng tháng phải nợp Một mức thuế kinh người cho ngôi nhà của mình Lên đến 1.000 đô la Đó là một tài khoản thuế Mà họ phải nợp sau khi về hưu Chính khoản thuế khóa này Đã làm cho cuộc sống của họ trở nên Cheo neo túng bấn Đến nỗi, ý nghĩ đổi nhà Thường xuyên ám ảnh họ Giá bán nhà đất không phải lúc nào cũng lên. Năm 1997, một người bạn của tôi có căn nhà trị giá 1 triệu đô la, thế mà bây giờ nó chỉ đáng giá có 700.000 đô la thôi. Tổn thất thua thiệt lớn nhất, đó có thể là tuột mất cơ hội. Nếu tất cả tiền của bạn đều đầu tư vào ngôi nhà, thì bạn chẳng còn cách gì khác là dốc hết sức ra mà làm việc, vì tiền mặt của bạn đang không ngừng đổi nón ra đi khỏi cửa chứ không hề được tích lũy và vốn liếng của bạn. Đó cũng là mô hình chung về hướng vận đồng đồng tiền của tầng lớp trung lưu. Vậy thì cách xử lý chính xác nhất như thế nào? Nếu như một cặp vợ chồng trẻ ngay từ đầu đã biết tích lũy vốn, thì một thời gian sau đó cuộc sống của họ nhất định sẽ được thoải mái, nhất là khi họ sắp sửa cho con thi vào đại học. Vì nếu họ biết đầu tư vào một tài sản, thì vốn liếng của họ sẽ không ngừng tăng lên, tự động bù đắp các khoản chi tiêu, Còn những người theo cách trước hết đầu tư vào căn nhà có nghĩa là họ đã tự chuốt vào thân mình khoản nợ thế chấp. Còn mức tiêu dùng ngày càng tăng cao, cuộc sống đành phải lâm vào cảnh giật gấu, vá vai mà thôi. Tóm lại, nếu ai đó vội vàng quyết định sống một ngôi nhà thật sang trọng đắt tiền, chứ không phải sớm đầu tư chứng khoán, thì vấn đề tiền nông của họ sẽ chịu thách thức về ba mặt, đó là đánh mất cơ hội gia tăng giá trị cho nguồn vốn khác, Nguồn vốn đáng lý nên sử dụng để đầu tư lại bị chi tiêu vào khoảng mua nhà đất đắt đỏ và lâu dài Và đánh mất cơ hội được học hành Người ta thường đưa nhà cửa, tiền tiết kiệm và tiền hưu vào một tài sản Vì họ không có tiền để đầu tư, do đó họ cũng chẳng cần đầu tư Vì vậy, họ không có dịp để học hỏi kinh nghiệm đầu tư Chẳng bao giờ giới đầu tư coi là nhà đầu tư dày dạng kinh nghiệm Mà thông thường... Cơ hội đầu tư tốt nhất lại rơi vào các nhà đầu tư dày dàng kinh nghiệm Sau đó, họ sang tay cho những người quá ư thận trọng Hiển nhiên là trước khi phát xê họ, họ đã nẫn tay trên phần lớn lợi nhuận rồi Người cha có học của tôi là một dẫn chứng điển hình về cuộc sống kinh tế theo mô hình chuột chạy đua Họ luôn phải sống theo kiểu liệu cơm gắp mắm, lấy thu bù chi Thực chất là không có khả năng đầu tư, kết cục Là họ trở thành con nợ, các món nợ như nợ thế chấp, nợ cạt tín dụng, cộng lại, đã lớn hơn tài sản của họ rồi.